các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net gặp anh thì anh có đến với em không hình thấy mình giống như một đứa trẻ ngây thơ chàng trai chỉ tay lên trán hình em nên nhớ tất cả là ở đây thực ra sự tồn tại của anh hoặc nói là sự tồn tại của chúng ta đều do em quyết định em tin anh em nhớ anh thì anh sẽ có sức sống anh sẽ có thể ngày nào cũng ở bên em và lúc em cần đến anh, anh có thể xuất hiện. Có phải lại giống như hồi em nằm viện tâm thần không? Ngày nào anh cũng có thể đến thăm em, rất nhiều lần trong ngày. Vậy là em đã hiểu được hàm ý của khác khỏi nhớ nhung l à gì rồi. Bây giờ em muốn anh mãi ở bên em, không bao giờ xa em. em chấp nhận mãi mãi ở trạng thái tâm thần phân liệt cũng được, chỉ cần em bằng lòng thì em bằng lòng. bắt đầu ngay từ lúc này, chắc bây giờ anh có thể kể cho em biết câu chuyện, chờ đợi đợi chờ rồi chứ, anh phải kể cho em đi, cấm không được cồn như thế nữa. chính em cồn thì có, em thừa biết đầu đuôi xuôi ngược của câu chuyện đó là gì rồi. nó chẳng qua chỉ là lời thở than của một kẻ mềm yếu, còn con người thực sự dũng cảm thì đã đang đối diện với cuộc sống mới. Thế thì chúng ta sẽ cùng đối diện với cuộc sống mới. Nhưng hiện nay em, anh ấy vốn không phải là con người ngập ngừng do dự. Anh định nói gì nhỉ? Em biết mình trước sau sẽ bị ung thư tàn phá, mổ xẻ hay chuyển hóa chất. cũng chỉ là để sống l a y lắt ít lâu, cho nên em đã nói dứt khoát với bác sĩ rằng không chữa nữa, để cho mẹ em đỡ phải khổ l â y và em cũng được sớm gắn bó với anh. Em chớ nói v ớ v ẩ n thế này, đúng là rất kỳ cục, nhưng em đã nghĩ như thế. Dù sao bác sĩ cũng đã nói rồi, giả sử tất đều xuân sẻ, thì em vẫn chỉ nằm trong xác suất được cứu sống. Chàng trai bỗng đứng dậy. đôi tay buốt ve khuôn mặt diệp hình, ánh mắt anh vô cùng luyến ái. Dù chúng ta không thể gắn bó với nhau, thì em vẫn còn ngày mai tươi sáng. Em nên nhớ niềm hy vọng vĩnh viễn luôn ở bên em. Linh cảm về sự c h à n g lành lại dâng lên trong hình. Hình thấy câu nói của anh rất nặng nề, hình như là vĩnh biệt. Anh hãy hứa sẽ mãi mãi bên em đi anh. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hình. kẽ c ấ t tiếng hát, tiếng ca giống như từ chân trời xa xôi vọng đến. Anh mở đôi mắt chỉ nhìn thấy bầu trời x á m âm u mà không thấy cầu v ọ n g đang ở phía bên kia. Anh ngồi n ơ i đáy giếng nhỏ, chẳng thể đi về nơi xa ấy. t ừ g i â y phút thấy bóng em bước tới, đ ờ i anh chẳng còn như bức ảnh đen trắng cũ kỹ ngày xưa phủ đi lớp bụi mờ. anh tìm lại nét cười đã lâu ngày quên lãng, ước mong sao thời gian, không gian hãy ngừng biến đổi để cho anh được mãi bên em. anh muốn ở lại đây, không bao giờ rời xa. ánh mắt em nồng ấm tràn đầy đã chiếu sáng thế giới của anh hôm qua vẫn còn tâm tôi. anh muốn ở lại đây, không bao giờ rời xa. bàn tay em nhỏ xinh mềm mại. đã dắt anh ra khỏi màn đêm sâu thẳm âm u, sự đời trôi cảnh sắc đã khác xưa, ôi hợp tan vô thường nỗi sầu s o tránh k h ỏ i đôi lòng đã giao thoa xa cách sâu sao nổi, hãy để cho thời gian lạnh lùng trôi làm nhạt nhòa bao nỗi tiếc thương những ngày đoàn tụ hiếm hoi, thử hỏi dã biệt nghĩa là gì đây? là đành ngượng dệt nên nỗi nhớ nhung muôn đời. trên nẻo đường ra đi bao phen ngoái đầu nhìn lại anh mới hiểu điều khó làm nhất thế gian này là nói câu g i ã biệt em ơi anh muốn ở lại đây không bao giờ rời xa nhưng không thể buông tình yêu ấy của tôi để bông hoa đẹp nhất thế gian phải héo khô tàn tạ tà. anh muốn ở lại đây không bao giờ rời xa vì ngày mai rực rỡ của em anh nguyện hiến dâng tất cả đời anh Hãy tha thứ cho anh, anh không thể bên em được nữa. Em hãy quên anh đi. Nói xong, anh biến mất. Diệp Hinh không muốn anh đi nhanh như thế. Cô chỉa tay ra. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.